Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Để quên đi người đàn ông này, cô ta muốn có anh, mà kệ việc anh đã kết hôn. Trước khi trở lại Đài Loan, cô ta đã điều tra rõ ràng mọi chuyện của anh. Chia tay với cô ta nhiều năm, anh trước sau vẫn chưa từng tiếp tục một đoạn tình cảm mới. Cô ta tổn thương anh rất là sâu sắc nhưng có đau mới là yêu. Về phần anh đột nhiên trong lúc đó cưới người tên là Dư Bụi Ni kia, dùng ngón chân cũng biết chính là vì lợi ích. Nếu không thiên kim tiểu thư, vốn sống ăn nhằn sung sướng, ăn mặc sang trọng, lại không có nửa điểm tư tưởng kia, dựa vào cái gì có thể cả cho dãn đường tuyền đây. Cô ta căn bàn, còn đem tiểu nhà đồ kêu căng bốc đồng kia đè vào trong mắt. Việc các cô nói, cô ta cùng với doãn đường tuyền chính là từng có 6 năm tình cảm. Đó là tuổi thanh xuân quý giá nhất của dãn đường tuyền Cô gái được chiều chuộng như dư bội nghi này, vĩnh viễn không thể nào hiểu được. Dãn đường tuyền ngẩng đầu... Ánh mắt lơ đãng chống lại ôn tuyết hồng. Cô ta mặt môi mỉm cười. Anh nhíu mì lại thắc mắc xem xét cô ta. Sau khi hội nghị kết thúc, anh lấy thân phận chủ nhà mời cô ta ăn cơm. Lớp mắt nhìn lại người đàn ông trần thành chững chặt trước mắt. Ý nghĩ đoạt lại anh trong đầu cô ta càng thêm kiên định một phần. Ôn tuyết hồng quyết định sẽ đánh thức lại trí nhớ trước kia của anh. Đúng rồi, tuyên à. Anh vẫn còn hay đi lặn chứ. Đã lâu lắm rồi không đi. Anh chậm rãi dùng cơm nói. Có việc như vậy sao? Ngay cả môn thể thao mình yêu thích nhất cũng đều bỏ qua. Không được nha, lần này trở lại Đài Loan, em chính là nghĩ phải tìm một thời gian rảnh đi tới Long Động để lặn xuống nước, chúng ta hãy cùng nhau đi đi. Ôn Tất Hồng cắt lời đề nghị, "Nếu như em muốn đi chơi, anh sẽ nói với đại về." Đột nhiên anh nhớ tới giờ buổi ni, nhớ tới cô gái nhỏ kia đang chờ mong anh mang cô đi lặn, không muốn thấy biểu tình thất vọng của cô, anh thay đổi chủ đề. "Vậy thì được rồi." Tìm một thời gian, tới Long Động đi lặn đi. On tuyết hồng nở ra nụ cười. Cô ta không tin dõi trường tuyển không nhớ những năm tháng kia. Từng mỗi cuối tuần đều cần cấp chạy tới biển. Mà anh đối với ký ức thời trẻ này, đúng là cơ sở để cô ta đặt lại tình cảm từ anh. Anh thật sự, là muốn dẫn em đi lặn sao? Dư bội ni trừng lớn ánh mắt qua thực không dám tin. Thật sự, và quá tuyệt vời rồi, ngày mai em muốn đi lặn. Cô vui vẻ hoa tay em múa chân Thình lình xông lên phía trước Từ phía sau ôm cổ của dãn đường tuyển Em biết anh tốt nhất mà Vậy thì còn không mau đi ngủ đi Ngày mai dậy không nổi Em mà lại bồn tám lớn trong nhà mặt lạnh đi nha toàn lệnh huấn luyện viên Cô ngoan ngoãn bò lên giường Nằm xuống vị trí của mình Một bên ôm lấy cánh tay của dãn đường tuyển nói Như vậy anh rời giường em sẽ rời giường theo Đừng có nghĩ là sẽ bỏ lại em nha Ngày hôm sau nếu không phải dãn đường tuyển gọi nửa ngày Dư bụi ni mới có thể sử giường Nhưng chỉ mới uống một chén cà phê nho nhỏ Thì cô lại sinh long hạt hồ Đáp ứng người nào đó yêu cầu Xoãn đường tuyền mở ra mưa xe Để cho gió tự do thổi vào trong xe Trong xe luôn luôn bật âm nhạc cổ điển Cũng bị dư bụi ni chuyển tới kênh âm nhạc thịnh hành Hôm nay cô mặc một chiếc áo t-shirt Quần đuôi Mái tóc dài bồng bềnh quặn sóng Cũng cột lại thành đuôi ngựa Càng người thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp đáng yêu vẻ tươi trẻ phô địch của cô hoàn toàn đã cuốn hút dẫn đường tuyền kích phát điên cuồng tiềm ẩn trong lòng của anh nhưng không được bật ra một tiếng khoan ho sảng sốt rồi bội ni chậm rãi quay đầu dùng một loại biểu tình như là nhìn đến quái vật mà xem xét người đang ngồi ở vị trí điều khiển doãn đường tuyền xấu hổ quay đầu hắng giọng có điểm thận quá thành giận mà nói mau thôi ánh mắt của em đi anh thẹn thùng lỗ tai quan mặt rồi đến cổ Toàn bộ đều có thể tìm được màu đỏ sậm đáng yêu. Đừng tuyển à, anh làm sao có thể đáng yêu như vậy chứ? Em thật sự là yêu anh chết mất nha. Vừa giật lời, cô lại học giọng điệu hoan hô vừa rồi của anh, làm theo tiếng giống lên vài tiếng. Hai người giống như tìm được đồng minh bắt đầu ở trong xe so tải hoan hô. Đột nhiên di động của dẫn trường tuyền vang lên. Anh nhìn hiển thị của gọi, ấn nhận điện thoại. Alo, anh xuất phát rồi sao? Bên kia điện thoại... Ông Tuyết Hồng cố ý dùng dòng điệu làm nũng hài. Jennifer sao? Anh đã nói với em rằng đại vệ sẽ phụ trách Đến khách sạn đón em Anh ta hẳn sẽ rất nhanh đến Chúng ta sẽ trực tiếp đến lòng động hội họp Đợi gặp lại đi Nói rồi anh cất đứt điện thoại Là ai gọi đến vậy? Đại biểu hợp tác của đối phương Jennifer Cô ấy cũng muốn đi lặn Anh nhờ đại vệ đi đón cô ấy Còn có người khác sao? Em đây lại đến như thế này ư? Như vậy còn có thể làm anh mất mặt hay không? Vạn mất mất hứng có thể ảnh hưởng đến dự án hợp tác hay sao? Sẽ còn đâu. Cũng chỉ là đi chơi. Hơn nữa ngày đó người đó cũng nói qua. Dạy cho cô ấy chính là trách nhiệm của huấn luyện viên như anh. Anh muốn không dạy cho cô ấy. Giải phép huấn luyện viên lặn của anh chắc là nên mang tiêu hủy đi. Vậy thì anh cũng không thể bỏ lại em nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net